Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà Marian kéo vội đứt con trai vào nhà, lấy lá thử lúc bàn chiều mà bà đang nhét dưới gối đệm đưa cho Tung My. Gửi bà Marian thật tiếc khi thông báo với bà rằng chúng tôi đang giữ Karen, con gái của bà. Cô bé hiện đang rất an toàn và tất nhiên là chúng tôi không phải là bảo mẫu. Nếu muốn con gái của bà được trở về, hãy chuẩn bị 100.000 peso tiền mặt, và để nó ở xanh chờ phòng khám mà chúng tôi sẽ gửi kèm theo bức thư này không được báo cảnh sát nếu như muốn còn gặp lại con của bà bằng xương bằng thịt chúng tôi có thừa sự độc ác để cho con gái của bà chết một cách kinh khủng nhất đơn thư là một bản đánh máy bằng một chiếc máy đánh chữ cổ lỗ sĩ kèm theo đó là một mẩu giấy được cắt ra từ giấy báo có ghi địa chỉ của một phòng khám Cách thành phố Tommy sinh sống khoảng 2 giờ lái xe. Để bức thư càng trở nên tin cậy, ngay phía dưới là một dòng chữ viết tay. Cho dù nét chữ có phần run dày và ngoạch ngoạc, nhưng vẫn đủ để cho Tommy nhận ra. Đó chính là nét chữ của chị mình. Con vẫn ổn, mẹ hãy cứu con. Với lát thư này ở trên tay, thì bà Mariam cùng Tommy đã trở vào nhẹ nhõm vì ít ra đây chỉ là một vụ tống tiền thông thường trong hàng ngàn vụ tống tiền diễn ra trên cái đất nước Mexico này. Vui mừng nhất chính là bà Mariam biết rằng con gái của mình vẫn còn sống và những giấc mơ hàng ngày hôm nay chỉ là sự tự hù dọa của bà. Tommy nói với mẹ: "Tiệm hoa vừa mới sửa chữa, hiện con chỉ còn 45.000 peso." Bà Mariam liền ngắt lời của con: Mẹ có đây rồi, số tiền mẹ dành giùm từ sau khi nghỉ hưu cũng đủ 100.000 peso, ngày mai mẹ sẽ mang đến cho bọn chúng. Tommy liền nói: "Sao mai con sẽ chờ mẹ đi." Bà liền ngắt lại: "Mẹ sẽ đi một mình, con cứ ra ngoài cửa hàng như bình thường, cố gắng đừng để lộ ra vụ bắt cóc này, mẹ nghĩ bọn chúng cũng không muốn quá nhiều người đến đây." Tommy không thể ngăn cản quyết tâm của bà, đành phải gật đầu ưng thuận. Bà Mariam đã chuẩn bị một buổi tối tuyệt vời để hai mẹ con cùng thưởng thức sau hai ngày ăn uống có phần tạm bở. Năm giờ sáng ngày hôm sau, bà Mariam bắt chuyến xe buýt đầu tiên để đi đến điểm hẹn. Tám giờ sáng phòng khám nơi mà bọn bắt cóc đã chỉ định bắt đầu mở cửa làm việc. Bệnh nhân đến đây cũng không quá đông. Bà hy vọng rằng có thể nhận ra được bọn bắt cóc trong đám người ấy. Bà ôm chặt túi tiền trong tay bước chân vào phòng khám và lấy số y hệt như mọi người. Đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh, mọi người đến đây đều ăn vận một cách lịch sự, không có gì khả nghi. Khi nhìn đến bằng ghế phía cuối hành lang, mà phát hiện ra một bóng người đàn ông, đội một chiếc mũ rộng vành kéo sụp xuống, đôi mắt được che lại bằng một cặp kính đen, hai tay khoanh ở trước ngực. Bà nuốt nước bọt cố gắng quan sát người đàn ông ấy thật kỹ và chờ đợi động tĩnh. Nhưng khoảng 5 phút sau, một người phụ nữ trẻ tuổi tiến đến trước mặt của hắn, rồi vỗ vai nói với hắn một điều gì đó. Sau đó cả ngành cùng đứng dậy. Ngài đàn ông kia lấy từ phía sau ghế một chiếc gậy, rồi mò mẫm bước đi, hóa ra hắn bị mù. Trên màn hình hiện lên số phiếu của bà Mariam, nữ y tá đột thật to, bà giật mình đứng dậy đặt túi tiền ngay ở ghế ngồi. Rồi sau đó bước vào bên trong, nhưng một người đang có vấn đề về sức khỏe cần gặp bác sĩ. 15 phút sau bà quay ra thì túi tiền trên ghế đã không còn nữa và lăng lẽ tiến bàn trực của nữ y tá giờ hỏi: "Thưa cô là lúc nãy tôi có đặt chiếc túi của mình ở đây, không biết cô có thấy ai lấy nó không vậy?" Nữ y tá liền khó chịu trả lời: "Đáng lẽ bà phải mang theo lúc vào trong phòng khám, xin lỗi tôi không để ý đến cái túi ấy." Bà Miriam gật đầu rồi cảm ơn bước ra về Trong lòng của bà Đinh Đinh rằng Những kẻ bắt cóc đã lấy đi số tiền ấy Bước lên chuyến xe buýt trở về nhà Bà Miriam đã cảm thấy rằn vặt giữa hai luồng suy nghĩ Liệu rằng việc đưa tiền cho bọn bắt cóc có phải là cách làm đúng Bọn chúng chẳng phải là những đứa con trên hoàn đảo Việc chúng có giữ lời hứa chỉ là lòng tin của riêng bà Có lẽ để cảnh sát nhúng tay vào việc này sẽ tốt hơn. Chấp nhận đưa tiền chính là sự khoan nhượng với cái ác, nhưng mà không, ai đảm bảo rằng cảnh sát đưa có? Con... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net